Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net người đã Bình rột tay liền Chàng cười nịnh đập Ui da em mịn quá Hà trao cho Bình lê bia Nàng làm bộ Không nghe Bình nói gì Đi lại bạn chụp hình âm nghĩa Có lẽ Bình đã chụp ơn hết một cuốn sách của nàng rồi Hà không ngờ Bình làm việc nhanh như vậy Cái kiểu này chỉ cần một tiếng nữa là anh chàng chụp hết mấy cuốn sách này như trời Nàng buồn miệng khen Anh có cái bàn chụp hình này thật lợi hại Chỉ cần để cái gì muốn chụp lên Bấm cái là xong, tiện ghê Ở đó chỉ có thể chụp được những mặt phẳng mà thôi Còn những thứ khác thì chịu thua Phải chụp bằng máy lớn trong phòng lâu lắc Còn trường hợp trộm lại sách vở hay hình ảnh cũ Bắt buộc phải dùng mấy thứ này Vì mình xài phim nhỏ Ít tốn tiền Mà lại lẹ lạ làng nữa Mấy cuốn sách này anh chụp đồ một tiếng nữa là hết Nhưng giờ phim thì phải Mật bốn 5 tiếng mới xong Chứ không dễ dàng đâu Như vậy cũng rắc rối quá hả Nhưng giờ phim có khó lắm không Có thì chẳng có gì khó cả Khi mình biết rồi thì dễ mà. Nhưng cũng hơi mất thì giờ một tí. Anh dạy em rửa phim được không? Buông hết lời biệt. Bình hạ một tiếng trả lời Hà. Nếu em muốn học, chỉ từ giờ tới sáng mai, chẳng những anh chỉ cho em biết rửa phim mà còn có thể in hình được nữa. Hà bực dở. Anh nó thực nghe. Bình nháy một bên mặt mỉm cười. Chắc như bắt mạng. Chỉ có điều em có muốn học hay không thôi Tại sao lại không học chứ Dễ gì có ai chịu Chỉ nghề nghiệp của họ cho mình đâu Với ai còn giống nghệ Chứ còn em anh cầu dạy không được Tại sao vậy Tại anh mê em rồi Em mà có đáng gì đâu Anh có cả lố bổ chứ Bộ của lần gì sao mình tới xa bên hạ Em nói oan cho anh rồi Kiếm một cô còn đỏ con mắt chứa da Nói gì cả lỗ Hà lại cô y nói lặng đi Chắc từ chiều tới giờ anh chưa ăn gì phải không Làm tạm ổ bánh mì cho chắc dạ đi Rồi còn chụp hình nữa chứ Bình lấy ổ bánh mì ăn điện không khách sao Chàng cũng không muốn làm hà mất hứng Nhật định là phải ăn rồi Mấy khi được người đẹp cho ăn bánh mì chứ Em thích những người thực thả như anh vậy đó Còn những thứ cứ óng nghẹo làm cao này nọ thấy mà phát khét Bình vừa nhai nhồm nhòm vừa nói Đúng rồi anh cũng như em vậy Có sao nói vậy Chứ không thích màu mẻ mất công Hà nhìn bàn chụp hình hỏi Bình Anh chụp bằng cái bàn này có dễ không anh? Dễ ớt Cứ việc là từng trang sách qua Bấm cái nút ở đầu dây Là được Bởi vì anh đã cằn sẵn rồi Nếu vậy em chụp được không? Được chứ em thử đi Hòa thích thu lật chàng sạch bấm nút Nhưng máy không chạy nàng ngỡ ngang hỏi Ủa tại sao vậy anh? Bình mỉm cười Lúc nãy anh đã chụp rồi Bây giờ em muốn chụp phải lên phim đã chứ Anh chỉ cho em lên phim đi Bình bỏ khúc bánh mì đang ăn xuống vàng Chàng cầm cây cần trên máy kéo ngang một cái nói Được rồi đó em chụp đi Hà bấm mạnh nuôi đặt đầu dây Nối vô mày Nàng nghe trước máy phát ra tiếng động nhẹ Ngước nhìn bình Như hỏi bình gần đầu Như vậy là em chụp rồi đó Hà cười khu khinh tịch tụ Bây giờ phải lên phim nữa phải không Đúng rồi Làm như lúc nãy anh làm đó Hà kéo nhẹ cây cần lên phim Được rồi với ông anh. Đúng rồi. Hà vừa định bấm nút, Bình lại lên. Kể khoản đá. Còn mấy gì nữa? Bình chỉ tay xuống cuốn sách. Em chưa lật trang sách mới mà, tính chụp lại trang sách cũ sao? Hà chợt nhớ ra nàng cười hưởng. Ừ em, có thế mà cũng quên được. Nói xong, nàng lật một trang sách rồi bấm nút. Đó có thế thôi, em thành thợ lành nhẹ rồi đấy." Hà cười quái chí. "Để em tiếp tục chụp nữa nhé." "Ừ, em chụp đi, dễ thôi mà." Hà không chờ Bình nói xong, nàng lật sách lên phim và chụp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net